Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh học chuyện của Lão Trần. Và hôm nay thì ngàm chúng ta lại tiếp tục đến với series kiếm tiền kỳ hoa chương là quỳ không tiêu chuẩn. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết khi mà nhóm người của hải tộc đã gọi là dồn ép đám người Vân Mộng Thành ở khu vực uh, tiểu Tây Sơn. Thì bất ngờ Lâm Bắc Thần đã sử dụng cái tín ngưỡng của mình sử dụng đôi kính kiếm bay lên. Sau đó thì dùng đến hải thần chi lận để ép cho cái dung giáo chủ là phải dừng bước và phải quỳ xuống. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Theo Ngu Khả Nhi thì chỉ cần khiến một thiên kiêu Bắc Hải vừa có thiên phú vừa có tình cảm cao thượng như Lâm Bắc Thần khuất phục dưới chiếc váy dài của nàng, cam tâm tình nguyện liếm giày cho nàng mới có thể chứng minh được sức quyến rũ vô song của bản thân đây là một phép thử tràn ngập sự thách thức nó khiến cho dục vọng chinh phục trong lòng nàng tựa như xăng dầu đang bị thiêu đốt vậy hôm nay nàng ôm tâm trạng xem náo nhiệt đến coi thử đám tang của dân chúng ở vân mộng thành thuận tiện vào thời khắc mấu chốt ra tay để cứu mạng lâm bắc thần đây chỉ là bước đầu tiên trong kế hoạch chinh phục của nàng mà thôi nàng có niềm tin chắc chắn để từng bước hoàn toàn chinh phục trái tim lâm bắc thần nhưng mà nàng thực sự không ngờ tới Bước đầu tiên trong kế hoạch của bản thân là ai sắp sửa phá sản rồi. Ngu Khả Nhi nằm mơ cũng không ngờ, Lâm Bắc Thần nhẹ nhàng lấy ra một món đồ màu cam vàng, liền thành công áp chế mấy người như là trưởng công chúa của hải tộc, dùng giáo chủ của hải thần điện, Tây Hải Đình, đang hoàn toàn nắm chắc đại cục trực tiếp phải quỳ xuống. Đây chính là một vị giáo chủ, cấp bậc giáo chủ của hải thần điện đó. Cho dù nhìn thấy đại nhân vật... À... Tầm cỡ vua của Tây Hải Đình cũng sẽ không quỳ lệnh, kết quả bây giờ lại quỳ gối trước mặt Lâm Bắc Thần. Trong lúc nhất thời đầu óc của Ngu Khải Nhi không chuyển động nổi, nên mặt của Ngu Thân Vương ở bên cạnh cũng hiện lên sự khó tin. Hình như đó là Hải Thần Chi Lệnh của Hải Thần Điện. Thân ảnh cả người lượn lờ trong sương mù băng tuyết trắng tinh mở miệng, trong giọng nói khó nén sự khiếp sợ. Tại sao thiếu niên nhân tộc này lại có vật đó? Trong đầu của Ngu Thân Vương đột nhiên nảy lên một suy nghĩ. Chẳng lẽ là vị sư phụ kia của hắn? Hắn trả lời trong vô thức Bây giờ sư phụ của Lâm Bắc Thần Chính là thành chủ của phụ Tân Thành Nghe nói vị trưởng công chúa của Tây Hải Đình Bị người này mê hoặc Đến thần hồn điên đảo Vì người này mà trưởng công chúa Không tiếc đắc tội với phụ vương mình Đắc tội với Hải Thần Điện Đắc tội với chúng tộc của Hải Tộc Từng vì người đó mà ngồi trong Hải Lao Tới 15 năm Còn vì người này mà sinh ra một nữ nhi Từ những góc độ khác xem ra Giả sử trưởng công chúa trộm lệnh bài của Hải Thần rồi giao lại cho Lâm Bắc Thần thì cũng không phải là không thể. Chỉ là rốt cuộc tên Đinh tam Thạch kia có mị lực trao đảo chúng sinh gì mà có thể khiến cho một vị công chúa được Tây Hải Đình tỉ mỉ bồi dưỡng từng một lần trở thành thánh nữ của Hải Thần Điện phải mê đắm đến trình độ này. ngưu thần vương vô cùng tò mò. Làm sao có thể? Ở tại một vị trí khác trong tầng mây che lấp, nét kiếp sợ trên gương mặt trưởng công chúa Hải Tộc so với đám người ngu thân vương còn dữ dội hơn nhiều. Đinh Tâm Thạch đứng bên cạnh nàng, theo bản năng hỏi, trong tay thằng nhóc kia là thứ gì vậy? Trưởng công chúa trả lời hắn, đó là Hải Thần Chi Lệnh. Hải Thần Chi Lệnh? Đúng vậy, đó là thần vật của Hải Thần Điện, có quyền trí cao vô thượng, bất kể là Hải tộc hay nhân tộc, hoặc là sinh linh của các chủng tộc khác, chỉ cần cầm trong tay lệnh này là có thể yêu cầu Hải Thần Điện và Tây Hải Đình làm choán một việc. Còn có thứ đồ này sao? Tại sao lại nằm trong tay nhóc con đó? Không biết, không phải là ta cho hắn. Hả? Thế chẳng phải lần này nhóc con kia đã hoàn toàn xoay chuyển tuyệt cảnh rồi sao? Có thể nói như vậy, nhưng nếu ngoại tộc cầm trong tay hải thần chi lệnh thì chỉ có thể yêu cầu một chuyện không tổn hại đến lợi ích của hải tộc. Vậy nên hắn yêu cầu đại quân hải tộc rút lui khỏi đất liền là việc không thể xảy ra. Vậy nếu như lệnh bài này nằm trong tay người thì sao? Nếu nằm trong tay ta thì ta có thể dùng lệnh ép cho hải tộc rút về Uông Dương, có điều ngươi biết bà ta sẽ không làm như thế, vì ngươi và nữ nhi mà ta đã phản bội hải tộc quá nhiều cho nên nhóc con kia coi như thông minh hắn không giao hải thần chi lệnh cho ngươi chắc là bây giờ ngươi thực sự rất tò mò nhỉ, không biết đối nhi của ngươi rốt cuộc lấy đâu ra hải thần chi lệnh, thật ra thì không quá tò mò, hắn đã làm rất nhiều chuyện tương tự không thể tưởng tượng nổi rồi, sư phụ không đủ tư cách như ta đây cũng không kinh ngạc khi thấy chuyện lạ nữa. Hình như là tư thế quỳ xuống này của ngươi không được tiêu chuẩn cho lắm. Cặp cánh kiếm sau lưng của Lâm Bắc thần mở ra, thân hình lơ lửng giữa không trung, tay trái giơ cao Hải thần chi lệnh, cười tủm tỉm nói: "Dùng giáo chủ phải không? Ngươi hãy dùng cái khí thế ngất trời vừa nãy để hai tay chống xuống đất, dập đầu mà lạy cho ông đây, hãy quỳ lạy khiêm tốn một chút có được không vậy?" Dùng giáo chủ gần như là nghiền nát cả áp lực Khi trông thấy hải thần chi lệnh thì giống như gặp được giáo hoàng của hải thần điện. Bà ta phải quỳ xuống, không có bất kỳ khả năng may mắn nào né tránh. Lâm bất thần chậm rãi bước đi trong không trung, một phát dẫm lên đỉnh đầu dung giáo chủ. Hai tay dung giáo chủ nắm chặt trong hư không, phẫn nộ và nhục nhã to lớn khiến cho cả người bà ta liên tục run rẩy Khớp xương ngón tay bị siết chặt phát ra tiếng rung cùng cục, một tia máu đỏ tươi tràn ra từ khóa miệng của bà ta. Dung giáo chủ cắn chặt môi mình trong sự tức giận Lòng bàn chân của Lâm Bắc Thần dùng lực dẫm lên đầu dung giáo chủ từng chút một, khiến cái đầu của bà ta vùi xuống dưới hai tay. Sau đó ánh mắt hắn chuyển động, nhìn về phía đại quân hải tộc ở phía dưới. Đại quân ác liệt vốn phóng thích ra sát khí, máu tanh, rời non lướt biển, mang theo cảm giác áp bách, khiến người ta hít thở không thông. Lúc này tựa như biến thành từng đống đất được gọt rũa, khí thế của tất cả mọi người nhanh chóng tan biến, cả đám ngây ngốc đứng dưới chân núi là tín đồ của Hải Thần, đương nhiên bọn họ nhận ra thứ trong tay Lâm Bắc Thần, đó là đức tin tối cao của bọn họ, là thứ đồ từ lúc đám người sinh ra đã nghe quen tai, nhìn quen mắt, dùng huyết mạch của chủng tộc của bản thân thề rằng phải tuân thủ phục tùng, thủ hộ bảo vệ nó. Trong nháy mắt khi nhìn thấy sao biển nhỏ màu vàng kia, bọn họ liền đánh mất khả năng suy nghĩ của mình, sau đó bắt đầu từ hàng thứ nhất, sau đó từng hàng quỳ xuống. Ầm uhm âm thanh quỷ xuống, âm thanh áo giáp ma sát vào nhau, âm thanh vầng chán chạm đất. Phía xa nhìn lại cảnh tượng này trông giống như sóng biển đang rút xuống. Từng tốp đội quân hải tộc ầm mầm quỷ xuống. Phật sĩ của nhân ngư tộc, lực sĩ của hải bố nhĩ tộc, cương giả của cự kình tộc, đội đột kích của hải cầu tộc, chiến sĩ của sa phi, của sa khắc tộc tràn đầy kiêu hận. Binh sĩ trọng giáp của thụy thi hà tộc. Tất cả các chủng tộc, tất cả các phương trận đồng loạt quỷ giạp xuống đất. căn bản không cần lâm bắc thần phải nói. Biểu cảm của họ vô cùng thành kính, dường như nhìn thấy hải thần giáng lâm. Tất cả dùng ánh mắt tôn kính lướt nhìn sao biển nhỏ nhoi, được lâm bất thần nắm trong tay, mà quỳ gối trên mặt đất, dập đầu. Dưới chân núi vang lên từng đợt âm thanh kỳ dị, đó là tiếng dập đầu của hàng vạn cương giả, tướng lĩnh và chiến sĩ thuộc về hải tộc. Mà dân chúng của Vân Mộng Thành trên núi nhìn thấy cảnh tượng này, lập tức trở nên ngây ngốc. Bọn họ không hiểu được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Người đã từng trải nghiệm cảm giác tìm được đường sống trong cõi chết chưa? Người đã từng nếm thử hương vị khi trốn chạy khỏi cái chết được chưa? Người đã từng trải nghiệm việc trong hoàn cảnh khốn khó mà tìm được lối thoát chưa? Sự sống và cái chết đảo ngược trong tích tắc, cái kiểu trải nghiệm làm cho trái tim người ta gần như nổ tung này, chính là vì cảnh tượng trước mắt. Đám người sở ngân không thể biết được rốt cuộc thứ đồ trong tay lâm bấp thần là gì, nhưng cũng giống như tất cả những người trong mộng khác họ mơ hồ cảm giác được cuộc diện giết chóc của ngày hôm nay tựa như lại bị lâm bắc thần dùng cách thức không thể tưởng được mà phá vỡ tất cả dân chúng vân mộng đều ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt sức mạnh của đức tin tăng lên mạnh mẽ thần lực màu trắng sữa dao động trên người lâm bắc thần cũng không ngừng tăng vọt đôi cánh kiếm sau lưng hắn gần như ngưng kết thành thực chất nó lóe lên ánh sáng kim loại Đào khí sắc bén chuyển động qua không khí chung quanh đều sẽ hình thành nên một dải phân lưu tượng như sóng biển ba động thần lực cuồn cuộn không ngừng chỉ trong nháy mắt hắn đã đạt tới trình độ cảnh giới võ đạo tông sư cấp hai đối với lâm bắc thần mà nói thì đây đúng là một sự thay đổi khó mà tưởng tượng nổi bởi vì tu vi thần đạo trước đó của hắn cũng chỉ là cấp bậc đại võ sư mà thôi một phát nghịch chuyển càn khôn thu hoạch được hàng vạn rau hẹ lực lượng tinh thần của tín đổ đang điên cuồng thiêu đốt lâm bắc thần cảm nhận được sự kinh khủng của phương thức tu hành thần đạo mà lúc này đủ rồi Dung giáo chủ quỳ gối suốt 12 giây dưới chân lâm bắc thần, sau đó từ trong cổ họng phát âm thành trầm thấp phẫn nộ, giống như là khủng thú địa ngục gầm lên giận dữ. Thấy người cầm hải thần chi lệnh đúng là phải quỳ xuống, cơ mà cũng có giới hạn về thời gian. Quỳ lại là biểu đạt sự tôn kính đối với hải thần bệ hạ, trí cao vô thượng, chứ không phải thuần phục với người cầm lệnh bài. Vốn chi, hải thần chi lệnh này còn nằm trong tay một gã ngoại tộc nhân loại, cơ thể lâm bắc thần nhanh chóng lùi về sau kéo giãn một khoảng cách an toàn thông qua việc đe dọa quy thiểm của ngày hôm đó lâm bắc thần đã hiểu rõ về cách sử dụng cụ thể của hải thần chi lệnh cho nên hắn đương nhiên sẽ không ngốc nghếch cho rằng có được lệnh bài này liền thực sự nắm chắc có thể chơi được dung giáo chủ gương mặt âm u của dung giáo chủ dường như có thể vắt ra nước bà ta từ từ ngẩng đầu lên ánh mắt oán độc liếc nhìn lâm bắc thần sau đó chậm rãi đứng dậy giơ tay lau đi vết máu nơi khóe miệng Nói đi, yêu cầu của ngươi là gì? Dung giáo chủ thở dài một hơi, biểu cảm dần bình tĩnh trở lại, giống như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Ngay cả âm thanh nói chuyện cũng vô cùng bình tĩnh. Chỉ có một chút oán độc khó có thể biến mất từ sâu trong đôi mắt kia mới có thể nói rõ tâm trạng thực sự của bà ta lúc này. Lâm bất thần cười ha hả một tiếng rồi nói, Người cảm thấy thế nào? Dung giáo chủ lạnh lùng cười mà trả lời, Người cầm hải thần chí lệnh có thể đưa ra một yêu cầu với hải tộc Nhưng nếu là kẻ ngoại tộc cầm lệnh bài và yêu cầu này nhất định phải không tổn hại đến lợi ích lớn của hải tộc, cho nên nếu như người muốn đại quân ta rút lui khỏi đất liền thì không cần mở miệng, chuyện này hoàn toàn không có khả năng. Lâm Bắc Thần hỏi bà ta, ngươi không sợ ta bảo ngươi tự sát ở đây sao? Trong lòng dung giáo chủ dùng mình, nếu như Lâm Bắc Thần muốn bà ta tự sát thì không được tính là tổn hại lớn đến lợi ích của hải tộc, bà ta chắc chắn không có khả năng quay đầu. Nếu người ngu xuẩn như thế, vậy thì có thể thử xem. Dung giáo chủ tỏ vẻ bình tĩnh nói. Có điều sợ là người chỉ có thể nhặt xác hai kẻ đứng sau lưng ta mà thôi. Phối hợp với lời nói của nàng thì quy sĩ... Quy miêu sĩ quy thiểm đẩy hàn bất phụ và nhặt hồng hương lên phía trước. Hai người đều bị hải tộc dùng bí thuật phong bế ngũ quan. Lúc này cả hai đều không biết tình huống bên ngoài thế nào. Thanh kiếm đã kể trên cổ bọn họ. Chỉ cần nhẹ nhàng dùng lực là sẽ hạ xuống, đầu rơi xuống đất. Lâm Bắc Thần mỉm cười nhẹ nhàng, hắn liếc nhìn Dung Giáo Chủ, không phải mỉa mai phà lẫn sự khiêu khích. Ta lớn cược một que đậu cây, thời hạn 30 năm, ngươi không dám giết bọn họ. Khi Dung Giáo Chủ lên tiếng lấy hàn bất phụ và nhạc hồng hương để uy hiếp Lâm Bắc Thần, bà ta đã để lộ nỗi sợ hãi của bản thân trước mặt Lâm Bắc Thần. Hiện tại bà ta hoàn toàn rơi xuống thế yếu. Biểu cảm của Dung Giáo Chủ tiếp tục trở nên âm trầm. Đúng vậy, khi tức giận, ngươi liền để lộ biểu cảm tức giận. Điều này khiến ta nhìn vào cũng cảm thấy sảng khoái, người khỏi cần về giả bộ, bản thân rất bình tĩnh. Ta không tin cái loại bà già thời kỳ mãn kinh như ngươi sẽ không tức giận. Lâm bác thần tiếp tục chào phúng. Nói ra yêu cầu của ngươi đi. Dung giáo chủ đang trên bờ vực bùng nổ, bà ta cắn răng nhịn lại. Bộ ngực kịch liệt phập phồng hít sâu một hơi rồi nói. Nếu như ngươi muốn ta hạ lệnh thả đám người vân mộng an toàn rời khỏi nơi này, thì ta có thể đồng ý với ngươi. Đây chắc chắn là một mồi nhử cỡ lớn tràn đầy sự cám dỗ chết người, mà ánh mắt của người dân vân mộng trên đỉnh núi lập tức sáng rỡ cả lên, hóa ra cơ hội phá vỡ cục diện thực sự là đây. Thì ra lâm đại thiếu ra để cho tất cả mọi người tập hợp lại, tuyên bố muốn dẫn theo mọi người cùng nhau rời đi. Sự tự tin và nắm chắc chân chính của hắn là ở chỗ này. Đây đúng là một kế hoạch không thể hoàn hảo hơn, tất cả mọi người thở vào nhẹ nhõm. Bình minh của sự sống Ở trong vài tháng qua chưa bao giờ tỏa sáng, gần như là có thể chạm vào như thế Lâm mốc thần dùng ngón giữa xoa mi tâm và nói nghe có vẻ là một đề nghị không tồi dung giáo chủ thực sự đã làm tan nát trái tim người vân mộng chúng ta đây ồ nhưng mà nếu như ta muốn có đủ thức ăn cho gần mười vạn người này à mười ngàn người này trên chặng đường đi ví dụ như các loại hải sản mà thì sao dung giáo chủ cười lạnh đáp đó chính là điều kiện thứ hai ngươi chỉ có một tấm hải thần chi lệnh chỉ có tư cách đưa ra một yêu cầu dừng một chút bà ta lại nói, ta phải nhắc nhở người một chút, nếu như người đưa ra yêu cầu để cho người dân vân mộng an toàn rút lui, vậy thì sẽ không cứu được hai người kia. Bà ta chỉ vào Hàn bất phụ và nhạc hồng hương. Lúc nói những lời này trên ngọt dương giáo chủ, rút cuộc lộ ra một tia vui sướng. Bà ta mong chờ giây phút được nhìn thấy biểu cảm đau đớn của Lâm Bắc Thần khi đưa ra lựa chọn khó khăn. Đây chỉ là bước đầu để trả thù. Làm việc thì không nên chặt đứt đường lui của mình. Lâm Bắc Thần rất chân thành cười nói. Không bằng thế này đi, yêu cầu của hai thần chi lệnh là thả nhau ra trước, hai bên trao đổi con tin thì thế nào. Hắn nhảy lên không trung Tiếu Vong Thư nửa sống nửa chết bị hắn tóm lấy sách vào trong tay. Sứ thần, cứu ta, dùng ma ma, cứu ta. Trong đôi mắt của Tiếu Vong Thư tràn ngập sự cầu xin, một lần nữa ông ta nhìn thấy hy vọng sống sót. Dù sao bản thân cũng là sứ giả của vệ thị, chắc hẳn là hải tộc sẽ cứu mình chứ. Tuy nhiên, Lâm Bắc Thần, người đang đùa ta sao? dung giáo chủ lạnh lùng âm u nói ngươi muốn dùng một tên nhân tộc để đổi lên mạng sống của hai tên nhân tộc khác ư <cười> mơ đẹp quá nhỉ Phế vật trong tay ngươi không có bất kỳ giá trị nào cả Tùy ý ngươi xử trí thế nào cũng được là chết hay sống căn bản không có ý nghĩa ngươi tiếu vông thư vừa sợ vừa giận ông ta không ngờ tới bản thân lại bị từ bỏ triệt đẻ như vậy Lâm bất thần thở dài một hơi ta đã sớm biết như vậy mà trong nháy mắt hắn thúc đẩy hạt giống cỏ dại trong cơ thể tiếu vông thư Quả dại màu xanh biếc xuyên qua máu thịt, xoắn hết cơ bắp, da thịt và xương cốt, rồi hấp thu lục phủ ngũ tạm quán thành mảnh vụn khô héo. Trong tiếng kêu rên thê lương như bị lăng chỉ kia, kẻ gian xảo từ lớn nhất từ khi hai tộc phát triển đến nay đã chấm dứt sinh mệnh nhục nhã mà hèn hạ của mình. Ta thực sự hối hận. Trong khoảnh khắc cuối cùng của ý thức trước khi chết, ông ta đã nói ra câu cảm khái như vậy. Lâm bác thần tiện tay ném thi thẻ xuống dưới. Đúng rồi. Ngươi không tò mò tấm hải thần chi lệnh nằm trong tay ta, rốt cuộc từ đâu mà tới xong? Lâm Bắc Thần nhìn dung giáo chủ mà nói, dung giáo chủ hừ lạnh một tiếng. Cho dù là công chúa đế quốc hành vi trộm mất hải thần chi lệnh ở thần điện cũng đủ để nàng ta trải qua phần đời còn lại của cuộc đời mình trong nhà giam của Hải nhãn. Tuy đoán của bà ta cũng giống với Ngưu Thần Vương, cả hai đều cho rằng tấm lệnh bài này là do trưởng công chúa lấy trộm giao cho dầm Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần mỉm cười nhưng không giải thích dù sao thứ đối chơi này thực sự không cách nào giải thích được chẳng lẽ nói với đại quân hải tộc rằng vì ông đây trêu chọc hải thần bệ hạ của các ngươi trên mạng lưới chân ái ba già thần kinh biến thái kia lấy ân báo thù cho ông đây một cái lệnh bài hay sao lâm bắc thần dùng ngón giữa xoa mi tâm hắn lại nói kỳ thực là trước khi quy thiện đại nhân giải thích chi tiết uy năng của hải thần chi lệnh cho ta thì ta cũng không biết cách sử dụng chính xác mà nói của nó Nói cho cùng, con phải đặc biệt cảm tạ quy thiểm đại nhân. Lâm bất thần nói xong, vẫy tay chào quy thiểm. Này, tự tin lên một chút, khỏi cần nghi ngờ, ta là đang nói ngài đó. Quy thiểm đại nhân, nhìn chỗ này, xin đa tạ, bạn cũ thân mến của ta. gương mặt của quy thiểm bỗng dưng chuyển sang màu xanh lá cây. Như cái mai rùa trên lưng, tràn ngập sự lúng túng và tức giận. Hắn biết lâm bất thần đang cố tình đào hố chắn mà. Có điều, hắn có lời cũng khó mà biện minh. Ồ, đúng rồi hơn nữa cũng là do quy thiểm đại nhân nói cho ta biết một bí mật trên người dung giáo chủ còn có một tấm hải thần chi lệ chính là thánh vũ của hải thần điện ngươi cầm nó có thể hiệu lệnh cho hải tộc ở lục địa nhưng mà theo thứ tự quyền lực thì thứ đó so với hải thần chi lệnh yếu hơn một bậc có phải không lâm bắc thần cười tủm tỉm nói ý ngươi là sao trong lòng dung giáo chủ đột nhiên sinh ra cảm giác không ổn lâm bắc thần lập tức khoa trường đến mức cười run cả bả vai hắn vừa cười vừa nói Ý của ta rất đơn giản. Yêu cầu của hải thần chi lệnh ta đang cầm chính là người nhanh chóng đưa hải thần chi lệ cho ông. Biểu cảm của dung giáo chủ nháy mắt đông cứng lại, quy thiểm cũng ngây người ra. Thật là đáng thương biết bao. Lúc trước khi anh nói với Lâm Mắc Thần những tin tức này tuyệt đối chưa từng nói qua cái mô típ như vậy. Ngay cả bản thân hắn cũng không ngờ tới hải thần chi lệnh và hải thần chi lệ vậy mà còn có thể sử dụng búc lẫn nhau như thế. Trước đây có ai chơi trò như thế này đâu. Còn ngây ra đó làm gì? Lâm Bắc Thần dơ cao con sao biển nhỏ màu vàng trong tay. Hắn liếc nhìn dung giáo chủ không kiên nhẫn mà nói. Chẳng lẽ người muốn làm trái ý chỉ của hải thần bệ hạ sao? Đầu của dung giáo chủ dấy lên từng cơn đau đớn. Bà ta giờ thực sự có chút sợ hãi Lâm Bắc Thần. Nhân tộc này căn bản ra bài không theo lẽ thường. Ta đếm đến ba. Lâm Bắc Thần tỏ vẻ uy hiếp nói. Trong vòng ba lượt nếu như người không giao hải thần chi lệ thì chẳng khác nào cãi lại ý chí của hải thần bệ Hạ." <cười> ngươi là giáo chủ của hải thần điện mà làm gương như thế không biết các tín đồ của tây hải đình sẽ cảm thấy thế nào ở dưới chân núi vô số cường giả tướng lĩnh và quân sĩ hải tộc đều ngẩng đầu nhìn về phía dung giáo chủ dung giáo chủ cũng hiểu được những ánh mắt kia có ý gì làm trái ý chỉ của hải thần miệng hạ trong đại dương chính là chuyện đại nghịch bất đạo còn là bố của đại nghịch bất đạo tin tức này một khi mà truyền ra ngoài thì đừng nói vị trí giáo chủ hải thần điện của mình còn ổn định nữa không chỉ sợ ngay cả tính mạng cũng khó mà giữ lại bà ta lướt nhìn quy thiểm ánh mắt kia tựa như hai đốm quỷ hỏa muốn thiêu đốt quy thiểm ở trên đó đến độ ngay cả xương cốt cận bá cũng không còn quy thiểm há miệng muốn nói gì đó nhưng cuối cùng không nói được bất cứ chữ nào được cho ngươi dung giáo chủ lấy ra một tinh thể màu lam như một giọt nước biển lại tựa như một giọt nước mắt dung hải thần lực nâng lên từ từ đưa ra lâm bắc thần nhìn tinh thể kỳ dị màu xanh biển như giọt nước mắt kia trong mắt lóe lên một tia dị sắc Đây là một tinh thể màu xanh với tạo hình mới lạ sau. Để đảm bảo việc tránh bị trà mắt là mất thần quyết định trước khi đưa ra yêu cầu thêm một chú thích dựa trên logic không có lỗ hổng, hắn gằn từng chữ mà nói. Ta muốn hải thần chi lệ chính là thánh vũ, hải thần điện mà ngươi dùng để hiệu lệnh cho hải tộc trên lục địa. Hy vọng ngươi đừng có dùng hàng giả hoặc là những thứ khác cùng tên nhưng không có thực để lấy lệ với ta. Bằng không thì ngươi biết kết cục của hải thần chi lệnh vỡ vẩn rồi đấy đổ nhân tộc đáng chết. Dung giáo chủ nhịn không được giận dữ quát lên: Giáo chủ thần điện của hải tộc tôn quý cỡ nào, chưa bao giờ làm chuyện đề tiện như vậy như trong miệng ngươi. Tốt nhất là vậy đi. Lâm Bất Thần đưa tay đỡ lấy tinh thể trước mắt màu xanh lam kia, lòng bàn tay trầm xuống. Hải thần chi lệ có kích thước bằng nắm đấm của một đứa trẻ con, không ngờ lại nặng đến thế, chắc cỡ tầm phải vạn cân. dưới ánh mặt trời nó phát ra ánh sáng khúc xạ kỳ lạ trong đó mơ hồ truyền ra tiếng nữ tử đang thấp giọng khóc lóc cẩn thận lắng nghe thì giống như hóa thành tiếng biển rộng đang gào thét mênh mông tiếng của thủy triều lên xuống một tia hải thần lực kỳ dị chuyển động trong đó lâm bắc thần tấm tắc khen ngợi được mệnh lệnh đầu tiên của ta là lâm bắc thần nhìn về phía đám người dùng giáo chủ dùng giáo chủ lạnh lùng nói người là ngoại tộc cho dù có được hải thần chi lệ cũng không có khả năng lợi dụng nó mà muốn làm gì thì làm về phần dùng nó hạ lệnh cho chúng ta Vậy thì lại càng hoang đường Đừng có nằm mơ Ồ Lâm bất thần mỉm cười nói là vậy sao Dung Giáo chủ cười lạnh tiếp lời Người chính là kẻ thông minh Ngược lại lại bị thông minh làm hại Cơ quan tính toán phản cắn trả Nếu như vừa rồi ngươi dùng hải thần lệnh Để yêu cầu mang theo dân chúng Vân mộng rút lui Như vậy thì sớm đã được nhiều ý nguyện Cũng đâu phải dùng một yêu cầu duy nhất kia Đổi lấy hải thần chi lạ <cười> Trong hai chữ cuối cùng Tràn ngập hương vị trầm chọc chế diễu Lâm bất thần nói Nhưng mà miêu sĩ quy thiểm không phải nói như vậy sao Dung giáo chủ gần giọng trả lời Hắn chỉ là một tên nô tài Của quy tộc hạ đẳng thấp kém Hắn thì biết được cái gì Quy thiểm đứng ở đó mà lông mày co giật Cái đầu lắc lắc Lâm bất thần dường như đã sớm đoán trước việc này Thản nhiên nói Phải không đây Quy thiểm đại nhân từng nói cho ta biết Mặc kệ là ai nếu như bị mất Hoặc là hủy diệt thánh vật như là hải thần chi lệ thì sẽ bị ném xuống núi lửa dưới đáy biển cho nó thôn phệ thiêu sống 3.650 ngày. Có phải như vậy hay không? Dương giáo chủ lạnh giọng cười nói, có việc như thế hả? Thánh vật hiện tại nằm trong tay ngươi, không tính là mất đi. Ta có rất nhiều biện pháp để lấy về. Về phần hủy diệt thì ngươi có thể thử xem, thánh vật của hải thần điện sao có thể tùy tiện hủy diệt được? Vậy thì không biết thanh kiếm này của ta có thể chám vỡ cái gọi là thánh vật hải tộc hay không? Lâm Bắc Thần triệu hồi ra tử điện thần kiếm Dung giáo chủ lập tức biến sắc <cười> Đại công tử vệ danh thần Thuộc đế quốc Bắc Hải Ở thiên thảo hành tỉnh Nẻ tình cung cấp tử điện thần kiếm Nghe nói chính là Cái mà kiếm chi chủ quân ban tặng Có thể chặt đứt mọi thứ trên thế gian Không có gì kiên cố mà nó không phá nổi Lâm Bắc Thần một tay cầm hải thần chi lệ Một tay cầm tử điện thần kiếm Hắn không thèm che giấu Vẻ mặt nóng lòng muốn thử của mình Liếm liếm môi hưng phấn nói, bảo kiếm có sức mạnh vô địch, bảo thạch không phá hủy nổi. <cười> Thực sự không biết khi mà chúng nó chạm vào nhau kết quả sẽ thế nào. Cơ thể của dung giáo chủ đang hơi run rẩy, Lâm ức thần ngẩng đầu nhìn bà ta, lộ ra nụ cười ấm áp hồn nhiên mà nói dùng giáo chủ, có phải người cũng rất tò mò hay không? Chúng ta hãy phát huy ý chí của võ đạo đại đế Newton, Einstein, Curie Phu Nhân, Athena, Apollo, Long Viên Bình Tôn trọng tinh thần tiến vào khoa học để mà thử nghiệm một lần đi. Mũi kiếm nhắm thẳng vào tinh thể màu lam trước mắt. Dừng tay. Dung giáo chủ khản giọng nói. Người, người điên à? Không phải. Lâm bất thần nghiêm túc trả lời. Nói chính xác thì là ta bị tật ở não bộ, chứ không phải người điên. Dung giáo chủ ngáo ra. Bà ta càng nghĩ càng thấy sợ hãi. Bởi vì rốt cuộc bà ta ý thức được trong tin tình báo mà bản thân nhận được có một tin tức rất quan trọng. Nhưng trước đó lại không được mình quan tâm. Đó là Lâm Bắc Thần này cây não có bệnh, nói cách khác thiếu niên này thực sự là một kẻ điên, bất cứ chuyện gì hắn cũng làm ra được. Nếu như so độ hung ác với hắn thì... Dung giáo chủ thở ra một hơi rồi nói, nói yêu cầu của ngươi đi. Thật là đáng tiếc, Lâm Bắc Thần nói, ngươi sợ quá nhanh khiến ta chẳng có cảm giác thành tựu gì cả. Dung giáo chủ coi như điếc không nghe thấy, bà ta không gánh nổi cái tội danh đánh mất và phá hủy thánh vật của hải thần điện. Từ thời điểm này trở đi, bàn ta đã hoàn toàn bị chi phối, đành phải để mặc cho người ta chế giễu. Yêu cầu đầu tiên của ta rất đơn giản thôi, Dung giáo chủ chắc chắn có thể làm được. Đó chính là phong tỏa tin tức. Tất cả hải tộc của lục địa không thể báo cáo chuyện xảy ra hôm nay về Tây Hải Đình, cho đến khi chúng ta an toàn rút về triều huy đại thành, Lâm Bắc Thần nói. Hắn lo lắng một khi tin tức truyền về hải tộc lại có biến cố ngoài ý muốn xảy ra. Dung giáo chủ nói, có thể. Bà ta không ngần ngại mà đồng ý. Đó là những gì bà ta mong đợi, phong tỏa tin tức cũng vô cùng có lợi với bà ta. Lâm Bắc Thần lại nói, yêu cầu thứ hai chính là thả bằng hữu của ta ra, bảo quy thiểm đại nhân tự mình đưa tới. Suy cho cùng thì nhìn khắp hải tộc hiện giờ ta chỉ tín nhiệm mỗi láo bằng hữu quy thiểm đại nhân thân ái mà thôi. Quy thiểm suốt chứ nữa thì nhảy dựng lên la hét ẩm ĩ cái thằng cháu trai Lâm Bắc Thần này sao ngươi lại bắt một con rùa như ta đi vào chỗ chết cơ chứ? nhưng với một ánh mắt của dung giáo chủ quy thiểm không dám có bất kỳ sự chậm trễ nào lập tức tự mình đưa hàn bất phụ và nhạc hồng hương tới trước mặt lâm bắc thần Cảm ơn người người tốt a không rùa tốt lâm bắc thần nắm chặt lấy chân trước của quy thiểm mạnh mẽ rung lắc biểu cảm của quy thiểm cứng ngắc hành động trúc chắc trong lòng liên tục đặt ra câu hỏi ta là ai ta đang ở đâu ta đang làm gì thế này hai người đái tử thuần và sở ngân nhảy vọt lên dẫn theo hai người hàn nhạc quay về Lâm Bắc Thần thân thiết đưa tiến quy thiểm rồi lại nói. Yêu cầu thứ ba, trước đó ta đã nói rồi, để quân đội của người rút lui, người thân của ta phải rời khỏi, đến nơi an toàn. Hy vọng Dung Giáo Chủ có thể truyền lệnh trong hải tộc dọc đường đi, không được chặn lại. Bằng không thì, hắn cúi xuống thổi một hơi và tử điện thần kiếm. Dung Giáo Chủ nói, được, có thể. Lâm Bắc Thần cười ha hả tiếp tục nói, yêu cầu thứ tư. khuôn mặt của Dung Giáo Chủ giống như ăn phải xít, bà ta đáp trả vừa vừa phải phải thôi, ngươi đừng có quá đáng. Lâm mất thần cười he hé mà nói, đừng kích động nha. Yêu cầu thứ tư thật ra ta còn chưa nghĩ ra, để ta suy nghĩ đã. Cơ mà nói thật thì Dung giáo chủ chẳng lẽ không muốn lên đường cùng với chúng ta sao? Ít nhất có thể tận mắt nhìn thấy hải thần chi lệ còn nguyên vẹn không tổn hao gì. Hắn cũng biết vừa phải thì thôi, không thể ép đối phương vào chỗ chết. Bằng không việc đó có thể dễ dàng dẫn tới tức nước vỡ bờ Có thể, Dung giáo chủ nói, Nhưng mà một khi các ngươi thuận lợi trở về triều huy đại thành, ngươi nhất định phải trả lại hải thần chi lệ cho ta. Nếu không thì tất cả hiệp nghị lúc trước đều bị hủy. Lâm Bắc Thần gật đầu nói, lộ phổ vòng, không vui vẻ. Dùng giáo chủ, ngáo ra trả hiệu gì cả. Thì ý tứ là hoàn toàn không thành vấn đề. Được, hy vọng điều mà ngươi nói có thể tin được. Dùng giáo chủ nói xong nhẹ nhàng vung tay lên, đại quân hải tộc dưới chân núi đồng loạt lui về sau rồi rời khỏi người dân vân mộng ở trên đỉnh núi thở phào nhẹ nhõm an toàn rồi cuối cùng cũng an toàn từng đợt tiếng hò reo như núi lửa bộc phát trên tiểu tây sơn cả đám đông hoàn hồ nhảy múa những người già phụ nữ đồng loạt rơi nước mắt vạn tuế lâm đại thiếu vạn tuế đại thiếu gia vĩnh viễn là con của thần linh đủ các loại khẩu hiệu bao trùm trên tiểu tây sơn lâm bắc thần cũng không cố tình làm màu nữa phân phó mọi người lập tức hành động ngay Hắn đã đào xong toàn bộ quặng thành ở tiểu Tây Sơn rồi nhét vào Baidu Netdisk Những thứ đáng giá khác đương nhiên cũng không thể buông tha. Mọi người đã tổ chức một buổi lễ đơn giản để tưởng nhớ những người đã chết ở ngay tại tiểu Tây Sơn. Kế đó thì đoàn người nhanh chóng xuất phát. Lâm mất thần mở bản đồ Baidu Map ra, sau đó trực tiếp chọn con đường an toàn băng phẳng nhất. Hướng dẫn mọi người xuất phát từ tiểu Tây Sơn, một đường đi về hướng Bắc. Dung giáo chủ khống chế thanh dao màu xanh trên bầu trời từ phía xa đi theo trong hai tròng mắt huyết sắc của thanh dao tựa như hai vầng trăng máu lơ lửng trên bầu trời tản mát ra khí tức thô bạo mà quỷ dị nhưng người của vân mộng thành lại không sợ hãi trên đường đi thức ăn được nhanh chóng ăn hết dựa theo sự sắp xếp, xếp của lâm bắc thần lô thuốc đại thanh dược hoàn đầu tiên được công bố ra wow thật là thần kỳ ăn một viên sẽ không còn đói bụng lại còn có sức lực nữa chứ nghe nói đây là thuốc do lâm đại thiếu đặc biệt phối cho chúng ta lâm đại thiếu gia thực sự là lo lắng cùng cực cho chúng ta Đúng vậy, ta cũng sắp nhớ không nổi rốt cuộc Hắn đã chơi chúng ta bao nhiêu lần rồi Viên thuốc thần kỳ như vậy Tại sao lại gọi là Đại Thanh Dược Hoàn chi bằng chúng ta gọi nó là Bắc Thần Dược Hoàn đi Đúng, như thế Vừa Khéo có thể kỷ niệm chiến công vĩ đại Của Lâm Thiếu Gia Không sai, quyết định như vậy đi Người dân vân mộng vui vẻ bàn bạc Cuối cùng ở dưới tình huống Lâm Bắc Thần không biết gì cả Đã thay đổi tên Đan Dược Dân chúng ở tại giờ phút này Đáng nhẽ nên là một cuộc chạy trốn Kết quả cả đám lại giống như là du sơn ngoạn thủy vậy. Trên đường đi trang bất chu cùng với một ngàn quân tinh nhuệ đào khoáng quán, mở đường ở trên đỉnh núi, gặp nước thì bắt cầu. Không có sự vây đuổi hay chặn đường của đại quân hải tộc, cho dù tốc độ tiến lên của mọi người không chậm, nhưng cũng nằm trong phạm vi thừa nhận của tất cả mọi người. Có bắc thần dược hoàn, tất cả dân chúng không lo đói bụng, sĩ khí tăng vọt. Người duy nhất vất vả là An Mộ Hy. Chỉ cần một khi dựng trại là ông chủ hiệu thuốc hoàng giã, liền mang theo một đám học đồ bắt đầu phối thuốc. Mấy đêm này chưa chập mắt lúc nào, mệt đến nổ là hai quầng mắt thâm lên. Từ vất vả quán đương nhiên, dân chúng vân mộng đều nhìn thấy, mọi người vô cùng biết ơn ông chủ hiệu thuốc hoàng giã này. An Mộ Hy làm chuyện đó vốn chỉ để hoàn thành nhiệm vụ mà Lâm Bắc Thần giao cho. Thuận tiện là xuất độ hảo cảm với Lâm Bắc Thần, để sau này cúi đầu liền bái, quay Lâm Bắc Thần thành một cái đùi bự, ôm lấy một cách bền vững không ngờ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn khiến địa vị quán là trước mặt bà con cao như là nước lên thuyền lên lập tức vượt qua ngô mập mạc ngô phượng cốc kia điều này làm cho an mộ hy cảm thấy là đặc biệt có thành tựu ngay cả vợ lẫn con cái của hắn cũng được đám đông tôn trọng cuộc sống của lâm vấp thần thì lại càng thêm sung sướng xe ngựa đặc chế không gian bên trong là mười mét vuông được chia làm hai phòng trong ngoài ba mặt có cửa sổ xe ngựa do ông chủ và thợ thủ công tốt nhất vân mộng thành tự mình chế tạo tật hành thú tốt nhất kéo hồng thiết mộc tốt nhất chế tạo trận sư tốt nhất đích thân khắc huyền văn để gia công trên cơ bản không cảm giác được sóc nảy phải nói cực kỳ thoải mái nó không khác gì là ron roi Phantom ở ngoại giới hơn nữa khi gặp phải một vài địa phương đường hẹp dốc đứng xe trực tiếp có cường giả cấp bậc võ đạo tông sư xuất lực làm sa phu nâng xe ngựa bày vút lên không trung uống chi bên trong buồng xe trải thấm lam bằng tấm thảm bằng lông thú quý giá nhất có giá sách, giá rượu, giá đồ ăn vặt. Còn có hai thị nữ xinh đẹp, da trắng, ngực to, eo thon, hầu hạ kẻ cận. Tay chân hắn mở ra, ngửa mặt lên trời nằm trên, da thú ở trong buồng xe, hưởng thụ sự xoa bóp của thiên thiên. Sau đó lại nghiêng đầu ngậm nho mà thiên thiên đã bóc vỏ xong đút vào trong miệng. Khi đó nhổ hạt nho vào lòng bàn tay ngọc gà của thiên thiên. Ôi, cái cuộc sống này, đây mới là cuộc sống chứ. Lâm Bắc thần cảm thán mà hạnh phúc. Cốc Cốc bên ngoài xe ngựa chuyển lên tiếng gõ cửa là hai người nhạc khổng hương và hàn bất phụ tới lâm bắc thần đứng lên cười híp mắt đi ra gian ngoài hai thị nữ bày bàn ghế rót rượu và trà mời nhạc khổng hương và hàn bất phụ tiến vào bàn học cũ gặp nhau thì tất cả đều rất vô tư còn hai mươi ngày nữa chúng ta có thể đến chỗ huy đại thành hàn bất phụ uống một chén trà mà nói thần ca nhi sau này ngươi có tính toán gì không ta ư lâm bắc thần bưng ly rượu lên cảm nhận một chút tùy ý cười nói không có tính toán gì cả, chuẩn bị dựa vào nhan sắc để ăn cơm đây. và trong chiều huy đại thành quyến rũ lên mấy thiếu phụ giàu có, ăn tạp chờ chết thôi. lâm bắc thần thực sự không có ý định gì cả. bây giờ đất chạm tới ngưỡng cửa của võ đạo và lực lượng, sớm muộn có thể khai quật ra biện pháp lợi dụng điện thoại tử thần để trở về địa cầu. loại chuyện này hiện tại lâm bắc thần cũng đã nhìn thấu, không thể nóng vội, chỉ có thể từ từ ủ mưu bóp dái nghĩ kế, giống như hạt cát. Dùng sức nắm trong tay, ngược lại nó sẽ chảy ra từ kẽ ngón tay, chỉ có thể chờ xem là duyên phận thế nào. Đương nhiên, nếu như bất buộc phải có kế hoạch gì thì tất nhiên là trả thù con chó vệ danh thần kia. Có điều loại chuyện này không thể nhắc tới trước mặt Nhạc Hồng Hương và Hàn Bất Phụ, nhất là Hàn Bất Phụ. Tình bạn, cách mạng vẫn sâu đậm như trước, nhưng Lâm Bắc Thần Mơ Hồ cảm nhận được sau khi Hàn Bất Phụ gia nhập quân đội đã có rất nhiều quan niệm thay đổi. Hắn càng quen với việc lấy góc độ của quân nhân tuân thủ pháp luật để suy nghĩ và xử lý mọi chuyện, khi làm việc lại là càng thích có bài bản hẳn hoi. Trước tiên phải cân nhắc đến lợi ích của đế quốc và quân đội. Đương nhiên, đối với Hàn Bất Phụ mà nói thì lợi ích của đế quốc quân đội và công dân đế quốc là một thể Cũng không phải nói kiểu quan niệm này là không tốt, nhưng nó đúng là không phải phong cách làm việc của Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần lại không muốn tranh cãi với Hàn Bất Phụ về những chuyện mán cho là không cần thiết. Huống chi việc trả thù vệ danh thần trong thế cục của đế quốc hiện nay, chuyện này đặc biệt không đúng về mặt chính trị, cũng không nên để Hàn Bất Phụ và Nhạc Hồng Hương xen vào. Ngược lại, Dương Trầm Chu có lẽ là ứng cử viên đồng chí tốt hơn nhiều. Thần Ca Nhi có... cân nhắc gia nhập quân đội không? Hàn Bất Phụ thực sự là... coi lâm Bắc thần như anh em, không thèm quanh co, lòng vòng mà trực tiếp đi thẳng vào vấn đề đề nghị nói. Lăng Trì tướng quân vẫn luôn nhớ mãi không quên tới ngươi, nhiều lần từng nói, một mình ngươi có thể ngăn cản thiết kỵ tinh nhẹ ngàn người, Còn một nhánh chăm trận, đêm nay vẫn chưa từ bỏ suy nghĩ cho người gia nhập vào quân đội. Trải qua sự sụp đổ của Vân Mộng Thành, ta nghĩ chắc ngươi cũng có một chút quen biết. Giờ đây nước mất nhà tan chỉ có gia nhập quân đội mới có thể bảo vệ đế quốc, bảo vệ cuộc sống hòa bình khó khăn của chúng ta. Lâm Mặc thần lại uống một ngụm rượu nói lảng sang chuyện khác, "Lão Hàn, sao ngươi không uống rượu?" Hàn Bất Phụ bưng chén chả nói, từ sau khi gia nhập quân đội ta đã bỏ rượu. Ồ, Lâm Bất Thần cười nói, lời này trước đây từng nghe một người lớn nói rồi. Là Lăng Trì tướng quân phải không? Trong mắt Hàn Bất Phụ lộ ra một tia khát vọng tiếp tục nói, hắn là thần tượng của ta. Lâm Bất Thần mỉm cười, lại uống một chén. Mới có thế đã quỷ gối dưới giày chiến của Lăng Trì rồi sao? <cười> Hết cách, con người ta chắc chắn không bỏ được rượu. Hơn nữa rất nhanh sẽ dưỡng thành tật xấu khác nữa Nói xong hắn tử Baidu nét đích Tải về một hộp phù dung vương Sau khi mở ra liền rút một điếu từ trong bao Sao? Có muốn thử hay không? Thứ này gọi là thuốc lá Có thể làm tỉnh táo tinh thần Đây là thứ hắn đã mua trên tao bao hai ngày trước Lúc mới bắt đầu mua Chủ yếu là vì muốn tích góp một vài giá trị Uy tín của người mua Tiện cho ngày sau thực sự mua cho Tiêu Bính Cam Một kiện vũ khí như là Gatling Gun Mặt khác nhìn thương hiệu này khá quen thuộc, có thể khiến Lâm Bắc Thần nhớ là một số chuyện trên trái đất. Bởi vì Lâm Bắc Thần phát hiện ra một chuyện vô cùng khủng bố, một vài mẩu chuyện về trái đất trong trí nhớ của hắn vậy mà bắt đầu dần trở nên mơ hồ rồi. Tình trạng này đặc biệt phổ biến trong cuộc sống. Giống như khi bạn mới lắp đặt một căn nhà, chuyển qua ở một hai năm, sẽ quên mất một vài chi tiết bố trí trong căn nhà cũ của bạn, chỉ có thể ghi nhớ đại khái. Một số người rất quen thuộc sau khi chia tay hai ba năm, ngay cả dáng vẻ của anh ta mình cũng sẽ quên đi. Đó là một quy luật tự nhiên. Nhưng mà lâm bắc thần lại cảm thấy vô cùng sợ hãi. Hắn sợ rằng một ngày nào đó bản thân sẽ quên đi tất cả mọi thứ trên trái đất. Mà khi ăn châm một điếu phủ dung vương, sẽ hoảng hốt cảm thấy rằng mình tìm được cảm giác là người của trái đất. chức năng ma cải của điện thoại tử thần không hề làm cho lâm bắc thần thất vọng. Thuốc lá mua từ trên ứng dụng tao bao nó không cay như vị ở trên trái đất. Ngược lại mang theo một loại hương vị thanh mát. Một loại hương vị nhẹ, bạc hòa, thoang thẳng. Nó không chứa nicotine, không chứa vật chất độc hại, thậm chí còn rất có ý đối với việc tu luyện tinh thần lực. Khiến cho trạch nam là hắn, ở kiếp trước không hề hút thuốc, vậy mà lại rất thích cảm giác rít thuốc này. Trong một vài ngày, hắn đã có dấu hiệu nghiện thuốc lá. Ta không cần. Hàn Bất Phụ xua tay từ chối. Sau khi trở thành một người lính, Hàn Bất Phụ đã từ chối nuôi dưỡng ra những sự phụ thuộc vào đồ ăn thức uống bên ngoài việc đó giống như bỏ rượu vậy lâm bắc thần cũng không miễn cưỡng ngược lại nhạc hồng hương ở bên cạnh không chút khách khí là một điếu nàng đã nếm thử thuốc lá vào ngày hôm qua và bị say đắm bởi hương vị đó tiến tiến ngồi cạnh lập tức lấy ra một cái bật lửa bằng nhựa chầm thuốc cho lâm bắc thần và nhạc hồng hương nói chính sự đi đừng chuyển đề tài hắn bất phụ xua làn khói màu xanh trước mắt rồi nói thần ca nhi rốt cuộc ngươi có bằng lòng gia nhập quân đội hay không ta cảm thấy đây là một cơ hội rất tốt Nam tử Hán thì lên kiến công lập nghiệp. Lâm bức thần nhả ra một vòng khói. Hàn đại ca. Đại ca coi ta như huynh đệ thì đệ cũng không vở vịt với huynh. Tạm thời đệ không có suy nghĩ gia nhập quân đội đâu. Hàn bất vụ thở dài một hơi cũng không khuyên nữa. Khuyên một lần đó là lòng tốt. Khuyên hai lần là làm khó người ta. Trong xe trở nên im lặng. Nhà cổng hương đeo mặt nạ hút thuốc trông ngầu đét. Tướng mạo của nàng thuộc lại sạch sẽ cổ điển. Làn da trắng nõn khí chất thục nữ. Nhưng hết lần này tới lần khác trong tay lại kẹp một điếu phủ dung vương, tư thế yêu nhã, nút mây nhả khói. Không biết tại sao ngược lại có một loại cảm giác tương phản mà ngôn ngữ khó có thể hình dung, phối hợp với các mặt nạ màu bạc trên mặt, vừa ngầu vừa đẹp trai. Lâm bắc thần vừa hút thuốc vừa cười ha hả, bản thân hắn lúc này có tính là gây họa cho một quê nữ tốt hay không đây? Vậy ước mơ của ngươi là gì? Hắn bất phụ uống một ngụm trà nhịn không được mà hỏi. Không ai biết tốt cuộc trong lòng Lâm Bắc Thần đang nghĩ cái gì. Hắn bất phụ có một loại cảm giác kỳ lạ. Hắn luôn cảm thấy trong lòng Lâm Bắc Thần có một mục tiêu vô cùng không thực tế, nhưng lại cố tình biểu hiện như không có hứng thú gì cả, cẩn thận che đậy trái tim mình. Đôi khi hắn có ảo tưởng, cảm thấy Lâm Bắc Thần rất mệt mỏi. Hắn muốn được chia sẻ, cho nên nhịn không được mà hỏi. Cơ hội hai huynh đệ ngồi yên tán gẫu như vậy cũng chỉ có mười mấy ngày trước khi trở về Triều huy Đại Thành. Thế nên hắn bất phụ muốn quý trọng thời gian này, cẩn thận nói chuyện với Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần nghe được câu này, nhất thời suýt nữa sặc khói. Câu hỏi này một phát đánh thẳng vào linh hồn. Mơ ước của ta là để cho nhiều người nghe được giọng nói của ta. Biết rằng chất giọng vịt đực của ta hát cũng hay lắm. Chật, chở đã. Đây không phải là đài tiếng nói của Trung Của nha. Suýt chút nữa thì đi nhầm trường quay rồi. Lâm Bắc Thần nhả một vòng khói, ta không có mơ ước gì cả nhưng mà làm người mà không có mơ ước thì khác gì cái xác chết đâu. Hàn bất phụ nói cái đờ cờ mờ. Lâm bất thần vô cùng nghi ngờ nhìn thoáng qua hàng bất phụ. Ngươi có phải là châu tinh chỉ xuyên việt hay không? Lời hét cổ điển như vậy mà ngươi cũng nghe qua rồi xong." Lâm bất thần rít một hơi cười hì hì. Nếu Hàn đệ ca nhất định phải nói thế. Như vậy thì đệ thực ra cũng có ước mơ. Ok như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây. Hy vọng mọi người có thể tích cực à. Uh, comment, uh, xin một uh, nút, uh, sắp một nút like. Nếu mà bạn nào chia sẻ được thì càng tốt. Cảm ơn mọi người.